các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Phạm ở thiên hạ thì có rất nhiều điều oan trái và tai ương, oan oan từng báo, oán đối kéo dài. Vậy tại sao con người không bỏ đi những cái tham sân si để mà có được một cuộc sống nhàn cư và an yên? Ngày hôm nay tại kênh truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Ác phù. Với một thông điệp nhỏ Đứng núi này, trong núi nọ, thì tay chẳng có một ớt ở trong tay. Và hãy biết quý và trân trọng những gì chúng ta đang có. Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Không, làm ơn là mua tha cho anh Làm ơn mua tha cho anh Ngọc Tâm gạo thét đến lạc cả giọng Rồi bỏ chạy một mạch về phía đầu nghĩa địa giữa canh năm Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn Tiếng gió thổi vù vù Kèm theo những tiếng sấm chấp đỉ đủ Làm cho con đường đồng mộc chạy khắp nghĩa địa vốn đã khó đi Này lại đặc sệt cái thứ đất buồn nhảy nhuộn, hôi dịch Ngọc Tâm vẫn cứ cắm đầu chạy bùn lầy dính nhớp và hai ống quần làm từng bước chạy của gã như chậm hẳn đi. Hàng trăm ngôi mộ bọc xi măng đang ngả màu rêu mốc, xếp lối nhố dọc nghĩa trang. Dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng mạp cửa mạ, lại càng làm cho không khí thêm phần ma mị và tịch liêu. Thân ảnh của Ngọc Tâm Độ áp xuống, kèm theo cái hơi thở gấp gáp dồn tận cuống họng mà gã nào có dám dừng chân, vì ngay phía sau lưng của gã Dưới cái làn mưa như tát vào mặt và vấy bùn nơi kinh nghĩa địa, quấn chặt thân gã theo từng bước chạy là một hồn ma oan khuất mà chính gã kẻ ác phu đã nhẫn tâm giật tay chột sống. Ngược dòng thời gian trở về 3 tháng trước, Ngọc Tâm là một chàng trai khôi ngô tuấn tú So với đa phần đám thanh niên trong làng thì gã là một người hoàn toàn trái ngược. Người ta không bao giờ thấy mặt gã ở những quán rượu đời giáp danh bao làng, cũng chẳng ai thấy gã lang thang ở mấy chiếu bạc hay những nơi đám trai làng hư hỏng hay ghé tới. 20 tuổi, Ngọc Tâm làm ăn chăm chỉ và có tiếng là người ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, chí thú làm ăn lắm. Kể ra thì hoàn cảnh của gã cũng có phần đáng tội lắm. Năm gã 4 tuổi chả hiểu chuyện ra làm sao, cha gã bỏ hai mẹ con lại cái làng quăng lăng này để mà dứt áo ra đi. Bà nhẫn mẹ của gã từ đó ở vậy nuôi con. Bà làm đủ thứ từ thượng vàng hạ cám để đắp đổi miếng ăn, miếng uống và cái mặc nuôi gã trở thành người. Thấm thoát trôi qua mười mấy năm dòng, Ngọc Tâm đã lớn lên và biết lo toan cho mẹ mình sớm lắm. Thanh niên sức khỏe như vâm Phàm là bất cứ ai thuê gì, gã đều không nề hà gì bà vui vẻ nhận hết. Tiền bạc có bao nhiêu, gã đều đem về lo toan cho mẹ của mình. Vì thế mà khắp làng trên xóm dưới đều mừng cho bà bền lắm. Bà bền luôn cảm thấy mát mặt mỗi khi các thúng đi chợ mà nghe tiếng xì xào vọng đến tai. "Đây, nhà chị đấy có đứa con trai khôi ngô mà có hiếu lắm đấy nha." <cười> Ước gì tôi cũng có thằng con bằng một góc thằng cù ngọc tâm. Ôi, như vậy thì tôi mừng lắm rồi. Hay những cái tiếng khen thẳng mặt. Đấy nha, nhà chị phúc lắm đấy, mới có được đứa con hiếu thảo, âu cũng là phúc phần của chị đấy nha. Chị Nhẫn ơi, ở nhà tôi có đứa con gái đang tuổi cập kê, ờ, chị không chê thì cứ làm tốn gạo xếp nách qua nhà tôi, rồi cho chúng nó tiến tới luôn đi. Mỗi lần như thế, bà Nhẫn vẫn trả lời cho có lệ và da mặt rừng rừng, chứ trong bụng bà thì khoái trí lắm. Dạ, cháu nó no còn trẻ người non dạ lắm. Các cô các bác mà thấy nó sai sót ở đâu thì cứ dạy bảo giúp em nhé, em thì độ ơn lắm ạ. Đói thế chứ. Trong bụng thì bà lại nghĩ khác. <cười> Dĩ nhiên rồi. Còn bà mà chẳng thế, có phải giống diều, giống quạ như chúng mày đâu mà chẳng vậy chứ. Chúng mày có muốn làm dâu nhà bà à? Làm vợ con bà ấy à? Có mà tài thánh. Nói là thế, chứ ở cái làng này ai còn lạ gì cái việc con trai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net